Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 207, Xuân Mộc E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Dung cảnh Nghĩ đến giấc mộng dung động kia làm cho đồng nhạc nhạc cảm giác tim đập tăng tốt, tràn đầy xấu hổ Chết tiệt, đang yên đang lành tại sao nàng lại mơ giấc mơ như vậy Nhất định là tối hôm qua lúc tắm trong bồn nước nóng Lại bị huyền lăng thương kích động như thế Cho nên mới có giấc mơ như vậy Ngay lúc nàng đang ngượng ngùng Tiểu lô tử nhìn thấy vẻ mặt đồng nhạt nhạt Lúc thì ngượng ngùng xấu hổ Lúc thì ào não Cảm thấy nghi hoạt hỏi nàng Tiểu nhạc tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Sao? À, không có gì Ta dậy rồi, ngươi ra ngoài đợi ta, ta rửa mặt xong sẽ tới dưỡng tâm điện. Nghe tiểu lô tử nói như vậy, đồng nhạc nhạc hoàn toàn tỉnh táo, mở miệng trả lời. Tiểu lô tử nghe vậy, lập tức gật đầu, lập tức xoay người đi. Nhìn thấy tiểu lô tử đã rời đi, đồng nhạc nhạc mới chạy đến gương đồng, nhìn hình ảnh mình trước gương. Chỉ thấy dáng người nhỏ bé trước gương, khuôn mặt tức giận gò má ửng hồng như một cô gái đang yêu. Thấy vậy trong đầu đồng nhạc nhạc hiện lên giấc mộng vừa rồi. Nhớ lại âm thanh gợi cảm của nam nhân, gương mặt mê người thân hình mạnh mẽ trong lòng nàng rối loạn. Một luồng khô nóng sông lên tận đỉnh đầu, hai tay đều đỏ. Thấy vậy đồng nhạc nhạc không khỏi che má, nói với chính mình trong gương. Ôi, ngươi nữ nhân này, suốt cuộc ngươi đang nghĩ lung tung gì vậy, không được nghĩ nữa Đồng nhạc nhạc ảo não Tuy nhiên, vừa rút lời trong lòng không tránh được tiếc nuối Nếu tiểu lô tử không đánh thức nàng sớm như vậy Có lẽ nam nhân sẽ hôn nàng Không biết, tư vị khi được nam nhân hôn như thế nào Trong lòng rung động đồng nhạc nhạc nhanh chóng rửa mặt Liền đi tới dưỡng tâm điện Giờ phút này huyền lăng thương đã thức dậy Có mấy tiểu thái giám đang bưng đồ tàu hạ hai bên Đồng nhạc nhạc thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên giúp hắn rửa mặt thay quần áo Không biết có phải tối qua liên quan tới giấc mộng kia Đồng nhạc nhạc một mực quý đầu không dám nhìn nam nhân trước mắt một lần Bởi vì chỉ cần ngẩm đầu nhìn nam nhân này, nàng sẽ không tránh được mà nhớ tới giấc mộng xuân đêm qua. Vừa mới nghĩ tới giấc mộng xuân kia, tim nàng không thể khống chế mà đập liên hồi, miệng lưới khô khúc, lòng dạ dối bời. Vì vậy trong lúc hầu hạ huyền lăng thương rửa mặt thay quần áo, cái đầu nhỏ của nàng càng ngày càng gục xuống. Nhìn thấy người nhỏ bé đứng trước mặt mình đang giúp mình thay quần áo chân mày huyền lăng thương nhớm lên Từ khi tiểu thái giám này đi vào Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi dáng người đó Tự nhiên sẽ nhận ra sự khác thường của tiểu thái giám Chỉ thấy tiểu thái giám từ khi đi vào đến giờ chỉ cúi đầu Cái đầu nhỏ chỉ còn chút nữa là quy sát ngực Không thèm nhìn hắn một cái Thấy vậy đôi quyết mâu của huyền lăng thương không khỏi xẹt qua sự ngạc nhiên và nghi ngờ Không lẽ hành động tối qua của hắn dò sợ tiểu thái giám này Trong lúc huyền lăng thương đang suy nghĩ Những người khác nhanh chóng lui ra phòng ngủ Trong khoảnh khắc đó Bên trong căn phòng lớn chỉ còn huyền lăng thương và đồng nhạc nhạc Nhìn thấy tiểu thái giám đang sửa cổ áo cho mình bạc môi mở ra Nhàn nhạc nói, người đang tránh né chấm sao, sao, cái gì Đồng nhạc nhạc đang mãi chỉnh sửa cổ áo cho huyền lăng thương Nghe thấy lời nói của nam nhân, đầu tiên là sườn sốt Lập tức ngầm đầu, lại nhìn thấy đôi huyết mâu động lòng người của nam nhân Giờ phút này nhìn thấy nam nhân đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt nóng sự thâm thúy giống như giấc mộng tối qua Thấy vậy, đồng nhạc nhạc cảm thấy choan một tiếng Trong lòng chấn động mãnh liệt, giống như có vật gì hung hang gõ vào lòng nàng Một khắc sau theo bản năng đồng nhạc nhạc cúi đầu không dám nhìn vào đôi huyết mâu đó Sợ nhìn quá lâu sẽ bị nam nhân nhìn thấu tâm tư của mình Lúc lòng dạ đồng nhạt nhạt dối bời Huyện lang thương nhìn người nhỏ bé này Giống như sói xám lớn nhìn thấy thỏ trắng lúc này lòng dạ dối bời Sắc mặt căng thẳng Mang theo vẻ ngượng ngùng liền cảm thấy hết sức thú vị Cũng nổi lên ý nghĩ trêu đùa Nghĩ vậy bạc môi lần nữa mở ra nhỏ giọng nói Ngươi làm chuyện gì đáng hổ thẹn sao? Nếu không tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt chấm? Ngô tài, Ngô tài mới không làm gì phải hổ thẹn Nghe huyền lăng thương nói vậy, đôi môi đỏ mỏng mở ra bởi vì căng thẳng mà lắp ba lắp bắp. Vừa rứt lời đồng nhạc nhạc không khỏi tắn răng. Chết tiệt tại sao khi nghe hắn nói vậy trong đầu nàng lại nhớ tới mộng xuân đêm qua? Lại bắt đầu nghĩ đến mộng xuân của mình Hơn nữa, nam nhân trong mộng Lại là người trước mắt này Khó tránh khỏi làm cho nàng căng thẳng Lúc đồng nhạc nhạc ảng não Không biết sắc mặt bây giờ của mình Lại khắc sâu trong mắt nam nhân Lúc đầu, khi muốn trêu tiểu thái giám này Hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi Cũng không đoán được tiểu thái giám này Lại bày ra dáng vẻ trột dạ Giống như bị hắn đoán đúng Thấy vậy, huyết mâu của nam nhân ló lên tràn đầy tò mò. rốt cuộc tiểu thái giám này làm chuyện gì hổ thẹn làm cho nàng cả ngày hôm nay không dám nhìn mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt huyền lăng thương quét một vòng, cuối cùng rơi vào vết thâm quần dưới mắt tiểu thái giám. Thấy vậy, bạn môi mở ra liền thoại. Đêm qua ngủ không ngon sao? Nghe nam nhân hỏi thăm, đồng nhạc nhạc tràn đầy sưởng sốt. Dù sao từ hôm qua đến giờ nàng cảm thấy nam nhân này không giống như lúc trước Trước kia hắn luôn trầm lặng ít nói tuyệt đối sẽ không nói những lời này với nàng Nhưng mà nghe giọng nói nam nhân có chút quan tâm dịu dàng Làm cho lòng nàng trở nên ấm áp Nghĩ đến tối hôm qua không ngừng làm mộng xuân tự nhiên sẽ không ngủ ngon Buổi sáng thức dậy đối mặt với người trong gương Nàng cũng thấy được thâm quần dưới mắt mình Nghe vậy đồng nhạc nhạc gật đầu mở miệng nói Vâng tối hôm qua nô tài gặp mộng nên không có ngủ ngon Đồng nhạc nhạc mở miệng nói hết mọi chuyện Vừa dứt lời đồng nhạc nhạc cho rằng mình nói như vậy Huyền Lăng Thương sẽ không hỏi nữa Không ngờ hôm nay hắn với dĩ vãng như hai người khác nhau Sau khi nghe được lời của nàng Lại có dáng vẻ suy nghĩ, gặp mộng sao? Mơ thấy cái gì? Không phải hắn lắm chuyện, dù sao hắn cũng rất tò mò. Không biết suốt cuộc tối qua tiểu thái dám gặp mộng gì cả ngày không dám nhìn hắn, giống như có tật giật mình. Không lẽ, mộng kia có liên quan đến hắn sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn đồng nhạc nhạc càng thâm thúy Đồng nhạc nhạc thấy vậy càng nghi hoặc không thôi Tại sao hôm nay hắn lại hỏi nhiều như vậy Hình như gần đây đối với chuyện liên quan đến nàng Hắn luôn để bụng như vậy Trong lòng nàng nghi hoặc cùng với ánh mắt hứng thú của hắn Nhất thời nàng không biết phải trả lời như thế nào mới được Dù sao nàng không thể nói rõ cho hắn Tối hôm qua nàng gặp mộng xuân Hơn nữa nam nhân trong mộng lại là hắn Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc liền ập a ập ốn Nô tài, nô tài mơ thấy Đồng nhạc nhạc ập a ập ốn hồi lâu Không biết là căng thẳng hay ánh mắt nam nhân nóng rực nhìn nàng Nói quanh co hồi lâu cũng không nói nổi một câu Đại não loạn lên, không biết là trột xả hay như thế nào lại nói bậy bạ một câu Đến cuối cùng, khuôn mặt đồng nhạc nhạc đỏ lên Nhìn thấy người trước mặt ẩm ốm Mặt mày trột giả xấu hổ huyền lăng thương vẫn ung dung Khoanh tay trước ngực dáng vẻ chờ xem kịch vui Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tiểu thái giám này càng ngày càng dễ thương Hiện tại khuôn mặt đỏ bừng Như hoa sơn trà nở rộ Nhìn thật xinh đẹp Hút hồn có lẽ còn đang tức giận Hai trọng mắt xinh đẹp Hàng mi dài, như một cây quạt, run lên, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc Sắc mặt ngượng ngùng xấu hổ Nhìn qua như tiểu điêu đang thẻm thùng Làm cho người ta nhìn thấy không nhìn được mà ôm trong lòng bàn tay Che chở thật tốt Thấy vậy, trong lòng quyền lăng thương nhói lên Như mặt hổ đang tính lặng bị ném một hòn đá Tạo nên một tầng sóng rung động Cuối cùng, bạn môi mở ra, khó miệng từ từ nhích lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Ngay lập tức, đồng nhạc nhạc cảm thấy tim mình đập xồn sàng. Trừ người trước mắt toán tú vô song, cũng không thấy được ai khác.